Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, tác giả Vương Hiệu Lỗi do Diên Vĩ diễn đọc. Quyển 1, chương 16 Cá Khô Sống Lại, Nhờ chỉ Dụ Của Hoàng Đế Người ta nếu không suy nghĩ sâu xa, tất có nội lo cần kề, những chuyện trong hoàng gia, chẳng thể dễ dàng mà nhúng tay vào được. Một kẻ quyền thế đã đạt đến đỉnh cao như Vương Phụ, trước sau vẫn không hiểu rằng. Từ ngày có đế vương đến nay, phạm những kẻ hãm hại hoàng hậu, dù là nhân ý chỉ của hoàng thượng mà làm, chắc chắn những đồng liêu và người đời cũng không tha cho và rốt cuộc hoàng thượng cũng sẽ không tha. Tháng 3 năm Quang Hòa thứ hai tức năm 179, Lưu Hoành không còn có thể nhận nhịn dung tha cho sự không hách của vương phụ được nữa, được hoàng thượng thủ ý chỉ trong một thời gian ngắn. Các tấu chương đàn hạt vương phụ ao ao như bão tiết, bay đến sảnh đường, đòi vái hối lộ, ăn trộm quốc bảo, hãm hại tông thất, giết hại sĩ nhân, kéo bè kết đẳng, gây nên chiến loạn, đầu độc hoàng hậu, vô số tội trạng của vương phụ bị lật tẩy, các đại thân. Lưu cáp, trần cầu, phóng xưa nay coi hắn ta như cựu thù, cũng đứng bên cổ vũ. Lưu hành, nhân nước lật thuyên. Liên bắt vương phụ cùng các nghĩa tử của ông ta là vương cát, vương manh, giam vào thiên lao. Kẻ ác, tức có kẻ ác trị. Vương phủ vào ngục liền gặp phải khắc tinh của ông ta, đó là tay khóc lại dương cầu. Kẻ phong oán hận ông ta đến tận xương tủy. Dương cầu đâu có quản điều luật vương pháp. Chẳng cần đợi chiếu lệnh, đã lập tức lôi phụ tử vương phụ ra, đánh gậy đến chết. Rồi phơi thay ngoài phố theo sau cái chết của phụ tử vương phủ những kẻ trước kia bám vào vương phủ bắt đầu gặp hồi đèn tối thế là đòn quýnh cũng bị sách tay đổ cho một chén rượu độc chết một cách mờ ám kết thúc cuộc đời nhiều khen chê. đại hoàng quan vương phủ kẻ từng dẫn dắt vận mệnh của triều đình và nắm giữ mạng sống của vô số người cuối cùng cũng đã bị kết liễu mãi rất nhiều năm sau khi ông ta chết sự tàn nhẫn và gian trá của ông ta vẫn còn thấp thoáng trong những cơn ác mộng của rất nhiều người. Nhưng người được lợi nhiều nhất khi ấy lại chính là Hoàng đế Lưu Hành. Không ai ngờ được rằng, sau khi Hoàng đế sử tử vương phủ, ông ta lại quay trở lại, xử tử nốt các đại thần cứng đầu là Lưu Cáp, Trân Câu, Dương Cầu. Giờ đây, Lưu Hành không còn là tiểu Hoàng đế nhu nhược ngày nào nữa. Thông qua một loạt những tranh chấp trên chính trường, ông ta đã đem các thế lực tông thức đảng nhân, ngoại thích, hoàng quan, quyền thần. Tất thảy đều đạp xuống dưới chân mình, để về sau không còn ai có thể dám công nhiên khiêu chiến với vương quyền của mình nữa. Ông ta bắt đầu cứng rắn và độc đón, đem những hoàng quan thân tín là trương nhượng, triệu trung, cùng các tâm phúc đặc hộ tâm rèn dũa trong hồng đô môn đẩy ra phía trước. Một cuộc thanh lọc chính trị đã hoàn thành im liềm không một tiếng động. Tái ông thất mã. Yên tri họa phúc, vận mệnh thật sự là một trò đua với Tào Gia. Tào Tung vốn là bè đảng tội chết với phương Phủ lẽ tất nhiên ông ta cũng là kẻ bị xử lý. Nhưng nhân vì vụ án tống hậu, ông ta thành kẻ bị hại, thành đối tượng bị dương phủ bức hại. Lại thêm việc Tào Tung đã hối lộ cho thấy lực hoàng quan mới, nên Tào Gia đã tránh được cuộc thanh lộc chính trị này hệt như một màn biểu diễn. Nhà tàu dận có thể nói là nghèo khổ nhất trong gia tộc tàu thị, không thể sánh được với gia cơ sản nghiệp to lớn của tàu tung, tàu xí, tàu đỉnh. Tuy tàu dận có thanh danh hơn nhiều so với mấy vị huynh trưởng trong nhà, nhưng rốt cuộc chỉ là một ẩn sĩ ở làng quê, chẳng tiếng tâm gì, ra khỏi huyện tiêu thì không ai biết cả. Ông từ nhỏ đã mất phụ mẫu, lại thêm sức vóc yếu ớt nhờ có gia sản tổ tiên mới có cơ ngơi này do bản thân chẳng giàu có, chuyện hôn nhân cũng vô cùng đơn giản. Chỉ có một vị phu nhân mà lại chưa từng sinh dưỡng con cái, dù cho cuộc sống của ông bất hạnh như vậy, nhưng tào giận thường ngày tiêu pha cũng chưa bao giờ hẹp hòi. Ông vốn phong nhã khí khái, tất nhiên không thể không có chỗ phải tiêu tiền. Khi xưa nuôi dưỡng tào tháo bốn năm, nhưng chưa từng so đo điều gì và phàm những người trong tộc nghèo khó hơn mình, một khi đã cất lời. Tuyệt đối ông đều hết lòng chua khắp. Thật là chưa thấy người đâu, đã thấy tiền trước rồi. Cứ rộng rãi như thế lâu ngày, lại thêm bệnh tim trong người phải tốn phí tiền của thuốc thang. Cuộc sống của ông ngày càng quẩn bách. Cuối cùng trong nhà chẳng còn người ở nào nữa. Việc trong việc ngoài đều phải do phu nhân ông, đích thân lo liệu. Đến nay tạo đỉnh, tạo xí, nói nhau qua đời. Điều ấy là một đòn giáng mạnh vào ông, khiến bệnh tim của ông Càng thêm phát tán, không thể nào bớt được. Khi cơn đau đến thì đau đến lăn lộn. Qua rồi thì toàn thân mệt mỏi, đến không còn chút sức lực nào nữa. Ăn uống không vào, tối ngủ không được. Mấy tháng liên tục, người gây xúc hẳn đi. Những ngày gần đây, huynh đệ Tào Tháo, huynh đệ Hạ Hầu, huynh đệ Đinh Gia, còn cả tàu Hồng, thường xuyên đến thăm ông. Tào giận không có con cái, bản tính lại thích trẻ nhỏ đám trẻ con trong tộc cho đến bọn trẻ hàng xóm láng giềng cũng thường đến thăm ông có lúc nhân khi tinh thần khỏe khoắn ông lại kể chuyện cho mọi người nghe còn khi tinh thần không được tốt thì chỉ bốc cho một nắm kẹo hay mất gì đó tóm lại là chẳng để mọi người về không bao giờ chớp mắt mùa đông đã trôi qua tàu tung say người đưa tin mừng về nhà ông đã được phục nguyên chức quan cũ tàu tháo vội vàng chạy đến trước mặt thất thúc đọc thư Nói cho ông biết phương phụ đã chết Tàu gia lại có thể gói cao đầu Không lo lắng gì nữa rồi Tàu giận nằm trên giường Nghe những chuyện ấy Thỉnh thoảng lại chen vào một hai câu Thấy ư, hóa ra là vậy Thấy có phải là đúng không Tóm lại đều là những câu chẳng đâu vào đâu cả Quan trường vốn rất xa lạ với ông Phú quý cũng không phải là sự mong mỏi Tìm kiếm suốt đời ông Tấm lòng của ông giống như một hồ nước trong vắt Dù bão gió thế nào cũng không khiến hồ nước ấy gần sống. Tào Tháo thật sự phải mất cả một buổi, mới đọc được xong bức thư dài gần bằng nửa bộ sách tạ truyện ấy của phụ thân. Cúi đầu xuống thì thấy thất thúc đã cất tiếng ngáy, từ khi nào. Tào Tháo liền cúi xuống cài lại gốc chăn cho ông. Vừa mới nhẹ chân định đi khỏi thì đã nghe thấy tiếng ôm ao náo nhiệt ngoài sân. Mấy đứa cũng đến đây rồi sao? Đó là tiếng của thất thẩm. Thẩm nương ạ. Thẩm trông từ liêm nhà ta xem, hôm nay ăn mặc trông như chàng rễ ngốc đây này. Giọng nói không to, không nhỏ, nghe biết ngay là biện bỉnh. Thất thẩm cũng bật cười, ờ, ăn mặc đúng là thật đẹp. Thất thẩm khi ngày tiểu tử ấy nói bừa, tiếng tàu hồng ồm ồm. Nói lớn, thất thúc tiêu điệt sao rồi ạ? Đang nằm trong nhà đấy, Mạnh Đức cũng ở đó, đọc thư cho ông ấy nghe. Mấy đứa mau vào đi, tàu tháo đã bước ra ngoài đón hai người nói nhỏ một chút, thất thúc vừa mới ngủ rồi. nói xong mới trông thấy tàu hồng mặc bộ y xăm đỏ ché, áo bào đỏ, quần đỏ, đai lưng đỏ, khăn buộc đầu cũng đỏ. tiểu tử đó từ nhỏ thân hình đã to béo, nhưng vóc dáng không cao, lông chân lông tay cứng rậm, khuôn mặt đen xì, ăn mặc thế này trông hệt như hòn than đỏ bắn từ trong bếp lửa ra. tàu tháo trông thấy ngay ra, đệ đệ, làm gì thế này? trông có sai dáng không đệ phải làm ông hiếu liêm đây tào hồng dương dương đắc ý tào tháo vừa bực vừa buông cười đệ cởi mau ra cho ta đi ăn mặc thế này là để đi nhận chức hay là đi hỏi vợ chứ đệ đã thấy hiếu liêm mẫu tai nhà ai ăn mặc thế này chưa đệ ăn mặc thế không khéo làm mấy vị sư quân quận tướng tức chết đấy đệ làm thế thì nhà quan còn mặt mũi gì nữa tào hồng vẫn ngây ngô không hiểu chỉ vào biện bệnh nói đệ cũng nghĩ là không được, nhưng đấy là chủ ý của tiểu cô tử nhà huynh đấy. Tào Tháo từ nãy thấy Biện Bỉnh bưng miệng đứng phía sau cười đến gặp cả người như con tôm, liền chỉ vào Biện Bỉnh bảo: đệ nghe nó ư? Nó cố ý đem đệ ra đùa đấy. Ơ, đệ không biết, cứ mặt thế này đi đến mấy nhà rồi đấy. Tào Hồng lè lưỡi, Tào Tháo lắc lắc đầu, tình láo cá kia lại chơi xỏ tiểu tử này rồi. Rồi quay sang Biện Bỉnh nói không nể mặt nữa. Tiểu tử mi ngày càng không xa sao. Còn nghĩ mình là trẻ con lắm hay sao? Cả ngày rông chơi dông dài. dẫu dành 17-18 đứa trẻ nhỏ ở quanh đây chả nói làm gì. Bám lấy hòn gì thổi sáo, ta cũng không nói gì cả. Thế mà sao đến việc đại sự của đệ ấy. Như thế cũng mang ra mà đùa bẩn chứ. Nếu đệ ấy thật sự ăn mặc như thế mà đi lên phủ quận thì kết quả sẽ ra sao? Tỷ phu xem huynh nói kìa. Điện bỉnh không cười nữa khi trước đệ đã nói không theo huynh về nhà nhưng huynh cứ nhất định lôi đệ về đây hơn nữa nhà ta trên dưới có bao nhiêu trẻ con để đệ dỗ dành huynh tưởng đấy là chuyện dễ dàng lắm ư thúc thất bị ốm tâm tình chắc hẳn không vui đệ trang sức cho tử liêm như thế đưa đến chỗ thúc ấy chơi thất thúc trong thấy sẽ cười thế lại chả tốt hơn uống 10 thang thuốc bổ sau mi còn đứng đấy lèo mát tào tháo vẫn hơi bực mình mạnh đức chớ nói nữa Thất Thẩm chen ngang vào, A bỉnh đúng là có ý tốt, hơn nữa đều là người trong nhà cả, đùa một chút cũng không sao cả. A bỉnh thường đến đây thổi sáo cho thức túc nghe, lại nghĩ cách làm ông ấy vui, ta còn phải cảm ơn đấy. Thất Thẩm đã nói như thế, Tào táo cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ bảo, thôi được, mấy người chúng ta đi đã, Thất túc đang ngủ rồi, quá trưa hay quay lại. Chớ đi nữa, vào cả đây, không biết tàu Giận đã tỉnh khi nào vén xem cửa đưa tay với bọn họ ôi thất thúc sau thúc đã dậy rồi chúng điệt nhi làm ồn thúc phải không ba người bọn họ Xung sau nói rồi bước vào nhà tàu giận ngồi xuống nhìn tàu hồng hết bên trên bên dưới lại bên trái bên phải mãi hồi lâu mới nói tiểu tử ngươi là muốn làm quan viên tân lan hay là muốn mừng đại thọ tám mươi rồi chỉ vào chậu thang bên chân tường bảo ta trông tiểu tử người cứ như hòn thang đỏ mới gấp trong chậu ra dậy, vẫn là biện bỉnh nhanh mộng nhất. mời thuốc thuốc ngắm, đây là ông hiếu liêm tân nhậm của nhà ta đấy ạ hiếu liêm, tào giận cười đến lăn xa. thôi thôi, hiếu liêm như thế này thì không khéo, làm cho ông quận tướng phải tức khí mà chết. điệt nhi đã nói là không làm việc kiếm ăn, nhưng đó là nguyện vọng của đại bá thúc điệt nhi lúc sinh tiền. nhưng nếu lại cho điệt nhi phải làm huyền lệnh, công việc ấy điệt nhi làm thế nào được? Chẳng may lại gặp phải ông sư gia Chẳng phải biết gì như biển bỉnh đây Không biết Điệt Nhi còn hóa ra Xấu xí thế nào Cứ như Điệt Nhi nghĩ Nhanh chóng đem khấy này nhường cho người khác Điệt Nhi đi đầu quân Hoặc học hạ hậu uy nhượng Đến nhà môn là màu chân sai bảo Là chẳng phải họp hơn sao Phát cậy ra đánh người Thì Điệt Nhi làm tốt lắm đấy tào Hồng vừa nói vừa vỗ vỗ vào ngực Mấy câu của hắn khiến cả mọi người Đều buồn cười tào giận vuốt sau nói Huynh đệ mấy đứa đều thấy cả. Thân đang được phúc mà chẳng biết phúc. Cả một quận mới chọn được một hiếu liêm. Các công tử nhà hàng môn, có tài học bằng trời, cũng không sợ đến được. Những người giống như tiểu tử ngươi mà được cái vinh quang ấy, thì tạ ơn trời Phật tổ tiên còn chưa đủ đấy, lại còn nói giọng bất cần ấy ư. Nhưng mà Điệt Nhi làm không nổi, Tàu Hồng cứ gặn nói. Làm không nổi thì có thể học, có ai sinh ra đã biết làm quan. Tạo dẫn thủng thẳng không vội vàng gì Trước hết tiểu tử người phải bình tâm lại Thử nghĩ cho kỹ Người muốn người ta nói tốt về mình Hay muốn người ta chỉ sau lưng mình mà chửi Điều ấy Thúc còn phải nói Tất nhiên là muốn người khác nói tốt về mình chứ ạ Thế thì người phải chịu khó vất vả Công việc được giao làm Không tốt cũng không lo Không biết làm cũng không sao Tìm những người làm lâu năm mà hỏi Thái độ phải trang hòa, miệng phải ngọt nhận sự ủy thác của ngươi phải trung thành với công việc của mình nói phải nói chuyện nghĩa khí lâu dài rồi sẽ có tiếng tâm tốt quan trọng là phải dám tham vào chỗ chết đánh người ngươi còn dám là một ông quan sao lại khó khăn thế vừa nói tào dần vừa chỉ vào tào tháo trước khi a Man cử Hiếu liêm đã từng học làm quan đâu cứ để tâm mình thật ngay thẳng nhất tâm mong muốn làm tốt công việc ra sức vì dân chúng thì tự nhiên sẽ làm được cả ngày đắng đo chứ quan không thích hợp Bỗng lọc ít ỏi công việc khó làm thì cả đời cũng không tiến bộ lên được. Những điều Thúc nói là gì thế à? Tàu Hồng dậm chân xuống đất. Không hiểu thì hãy về tự suy nghĩ đi. Mấy hôm trước, nghe nói người rất hãnh diện. Năm người mà đánh lại hai mươi chín đứa. Có chuyện đó không? Trong lúc quan trọng thế này mà còn gây họa thế. <cười> không kiếp, mấy tên cậu nêu tại ấy. Đó là câu cửa miệng của Tàu Hồng. Thúc không biết đấy. Đấy là nhà người của hoàng gia kia, tên giữ ngựa trong phủ nhà ấy dẫn người cấp ngựa của Tần Thiệu. Tần Đại ca lo lắng quá, Tần Thiệu điệt nhi, dịu tai, lại còn hạ hầu liêm và đinh sung. Năm người đến nhà đòi lại, bọn gia nâu ấy, đứa nào đứa nấy cứ như ông lớn. Cũng không hỏi thăm xem Tần Thiệu với bọn tiểu điệt có quan hệ thế nào, chẳng nói chẳng rằng, ra tay luôn. Cứ trình độ như bọn ấy thì so làm sao được với ai, dễ như một cộng một bằng hai. Hạ Hầu Liêm kém cỏi nhất, còn đánh ngã liền ba tên. Tần đại ca sa tay cũng rất lợi hại, bọn chúng lại gọi thêm người. Hô hào ra hơn hai mươi đứa, Điệt Nhi liền bảo. đã cướp ngựa lại còn hung hăng, bọn mi là thấu phỉ đốc trại à. Bọn Điệt Nhi đều lôi gậy ra, chan chát đánh khắp bốn bên. Đánh cho bọn giữa người chúng, cứ ôm lấy một đứa nha hoàn mà gọi nương thân mãi. Sau đó, lão rùi già họ hoàng ấy ra, ông ta đã bị thua A-man. Vẫn nhận ra diệu tài Lập tức Phải xử nhũng ngay Phải lôi ngựa ra trả cho tầng đại ca lại con giáo huấn cho bọn gia nô một trận Rồi cứ chấp tài tạ lội mãi Thật là thông khoái Không kiếp lũ cẩu nô tài tàu hồng cứ nói đến đánh nhau là tinh thần hào hứng hẳn lên Nói đến văn nước bọt ra như sao xa Mấy đứa nghe thấy cả chứ Cái này thì nó có tài lắm tàu giận cười Ta nói thay Chúng ta với hoàng cha gây sự với nhau bao nhiêu lần rồi. Hoàng thiệu hiện làm ở quận. Tử liêm xét yếu liêm. Hắn khó tránh khỏi hà mực. Chuyện ấy chúng ta không tránh đi còn chẳng kịp. Còn đến mà tìm hắn. Đó không phải là chúng ta đi tìm. Mà là tên Ác Nô nhà hắn. Không biết lý lẽ. Tào hồng phẫu đùi. Hoàng đại lão già ấy ta cũng từng gặp qua. Vốn là một ông già chân chất. Bây giờ tuổi tác đã cao. Trong nhà lại không có ai. Ông ấy đã cả đời là người tốt, khiến bọn người dưới tay mình phóng túng thành quen. Quả cũng có thật. Các ngươi gọi mấy tên ác nô ấy ra dạy cho một bài học là được rồi, chứ nên xông vào cửa nhà người ta gây sự. Cứ như tạo ra chúng ta, đã có tâm ý không thể cùng chung sống với ông ta được vậy. Làm cả làng, cả tổng đều biết như thế, thì ông ta còn mặt mũi nào nữa. Chuyện đòn quýnh chẳng đủ để làm gương hay sao? Chuyện oán thù nên cởi bỏ, không nên thắt thêm sau này chẳng may xảy ra chuyện gì người ta mượn gió bẻ măng thì làm thế nào Tào giận nói những câu này là muốn khuyên nhủ đám tiệc tử nghe lời nào hay biết rằng mối oán thù với họ hoang đã buộc chặt rồi Tào hồng cúi đầu lắng nghe không dám nói năng gì nữa được rồi chứ có cau mày ghim mặt trước mắt ta như thế ta không thích thấy như thế tào giận xua tay thôi ngươi đi đi chẳng có gì cho ngươi cả đâu ta đã bảo thẩm thẩm chuẩn bị ít rượu ngon Ngươi cầm đi, cùng uống với mấy huynh đệ kia của ngươi. Ra khỏi cửa chứ quên người quen biết cũ là được rồi. Tàu Hồng vừa nghe thấy có rượu là vui liền. Thất thúc, đúng là thúc thương được nhi nhất. Mọi người đều cười ầm lên. Đi đi, đi nịnh thẩm thẩm đi. thăm ấy chuẩn bị sẵn ra đấy. Tàu giận, lại xua xua tay. Dạ, Tàu Hồng, đáp gọn, thi lễ rồi xuống xích đi xa. Biện bỉnh thấy vậy, cũng cùng đi ra thì Tàu giận gọi lại. a bỉnh này. Có chuyện này để ngươi làm. Hôm qua Đức Nhi đến thăm ta. Nó phải gây dựng chuyện học hành trong nhà. Ta nghĩ rằng ngày xưa chẳng phải tứ ca. Đã cho ta hai gian nhà tốt ư. Nhưng cách xa mà sức khỏe ta thế này. Nên cũng lười không chuyển. Ngươi về chỗ nhà tỷ phu ngươi. Tìm mấy kẻ gia nhân. coi cả bọn lầu gì nữa. Đến hai gian nhà ở trên lụng tây ấy. Thu gọn cho sạch sẽ. Rồi đem làm thư phòng. Ngươi phải cầm đầu bọn trẻ nhỏ trong tộc. Tụ tập hết lại. Sau này đến đấy học hành Đó sẽ là học đường cho việc học hành trong tộc Đức Nhi học rộng Bây giờ nó dạy học là một việc tốt Bất kể nhà nghèo, nhà giàu, Kẻ xa, kẻ gần, Đều gọi hết bọn trẻ đi học Con cái những nhà hàng phố Nếu muốn đến học Ngươi cũng chớ ngăn cản Chuyện này sẽ giao cho ngươi làm Giờ ngươi đi đi Chớ để lỡ thi giờ Dạ xin Thúc an tâm Chuyện này giao cho Điệt Nhi Thúc sẽ nghe thấy tin tốt ngay Biện bỉnh tươi cười nói Chớ có lẻo mép, mau đi đi. Dạ. Tàu Hồng và biện Bỉnh đều đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tàu Giận và Tàu Tháo. Tàu Tháo thấy sắc mặt thuốc hơi nhợt nhạt. Trên trán rình mấy giọt mồ hôi. Liệu răng chứng bệnh lại phát tác, giỏi nói. Thuốc, thuốc lại nằm nghỉ một lúc đi. Ta không nằm. Người ăn no lại, bò đi nằm thì hỏng rồi. Đức Nhi lo chuyện học trong tộc. Đó thật sự là việc tốt. Phải giúp đỡ vẫn là người ngành trưởng nhà cháu có chí hướng tâm huyết bao nhiêu năm của đại ca không uổng phí rồi ta thì không xa sao. thất thúc nói nhưng câu ở đâu thế người ta thường nói trai già măng mọc trâu già cũng có thể đẻ kỳ lân đại nhân kiều huyên về già còn xin được hai nhi nữ thôi liệt còn xin nhi tử thôi châu binh ai biết thúc đứng già lại chẳng cho chúng tiêu diệt thì một tiểu đệ đệ nữa tào tháo ăn ủi thôi nào ta đã già Có Điệt tự gọi bằng tổ phụ rồi, không hy vọng gì như thế đâu. Thúc chứ có nghĩ như vậy. Những nhà đại hộ, tướng ngũ đại đồng đường có là gì đâu. Thúc cho chúng Tiểu Điệt thì một huynh đệ càng tốt chứ sao? Cứ mong thấy. Đến khi ấy, nhi tử của Tiểu Điệt cũng phải gọi nhi tử của ta là Tiểu Thúc. Tao dần cười gượng mấy tiếng, rồi hai Thúc Điệt lại ngồi im lặng hồi lâu. Thất Thúc. Dù Điệt Nhi ôm đi rồi đây, ngày mai Điệt Nhi lại đến thăm Thúc. Lúc ấy, bên ngoài vòng lại tiếng nói vang to, ồm ồm của tàu hồng. Trong lòng tàu tháo chợt dâng lên một niềm cảm khai. Phụ thân vừa được khôi phục quan chức, tử liêm lập tức được xét hiếu liêm. Thế lực tiên tai, đều quay trở lại rồi. Cứ y như chưa hề xảy ra bất cứ việc gì vậy. Mạnh đức, cháu đang nghĩ gì thế? Tàu giận hỏi, dạ, không có gì ạ. Điệt nhi đang nghĩ liệu tử liêm có thể làm tốt công việc không? Nếu cháu hỏi ta câu này mấy năm trước, ta nhất định sẽ nói nó không làm nổi oan Nhưng bây giờ ta không nghĩ như vậy Tào Tháo ngồi bạch xuống đất Con người ta Bất luận hiền gu Đều có cơ hội của mình Bất kể xuất thân thế nào Năng lực ít hay nhiều Chỉ cần nắm chắc thời cơ thì sẽ thành công Nhưng nếu giống như ta thế này Tự ti tự ái một đời Sẽ vĩnh viễn không thể hơn được ai cả Thất thốt Ta đúng là ngu độn Đến bây giờ mới nghĩ tỏ đạo lý này đáng tiếc là quá muộn rồi sức khỏe của ta cũng không cho phép nữa thật muốn có thể được làm lại từ đầu tào vẫn cười cười một cách vô cùng nối tiếc mạnh đức nhất thiết phải nhớ kỹ lời dấu hứng của ta hai gian nhà để không trên lũng tay để được bọn biện vĩnh lâu dị sửa thành học đường buổi sáng hàng ngày đều dạy cho bọn trẻ trong tộc học ở đó Tào tháo nhân đang đọc kinh thi cũng thường đến đó góp vui nhìn xem bọn trẻ ngồi chật nhà học bài dường như chính mình cũng được quay trở lại những năm tháng tuổi thơ khi còn nhỏ tào đức thường bị gọi là mọt sách có thể nói là đọc khắp sách của bách gia chư tử là người có học thức cao nhất trong đám huynh đệ đồng lứa nhưng tào đức không hiểu về con đường sĩ hoạn cũng lại chẳng nghĩ đến chuyện làm quan chỉ tiêu khiển với đầy một nhà sách vở sản nghiệp tào gia dẫn mạnh lớp phụ thúc đều đi làm quan ở ngoài theo đó tào đức trở thành một đại quản gia cho gia tộc bây giờ đã có gia thục lại ngày ngày giảng sách cho bọn trẻ, mặc bộ sam y giản dị màu xám, đội khăn vuông phải thô, tay cầm một cuốn sách. thế là Tào Đức, thế là Tào Đức trở thành một thầy trường tư giảng dị Nhân phẩm của Tào Đức có thể nói là đứng hàng số một. không những chẳng nhận một đồng bồi dưỡng, lại còn bỏ thêm tiền cho những trẻ nghèo trong tộc. thậm chí cả bọn trẻ trong tổng, ngoài làng cũng đều được quan tâm đến. có được một ông thầy tốt như vậy. Những người trong thôn xóm tất nhiên Đều bằng lòng cho con cái đến học Lâu dần, bọn trẻ lớn có, nhỏ có Đã ngồi chật cả học đường Có đứa cùng là hàng huynh đệ Lại có đứa là hàng tự điệt Có con cái nhà hàng xóm láng giềng Lại có con cái các nhà bằng hữu thân thích Lớn thì có Tào Thuân Hạ Hậu Đức đã mười mấy tuổi Nhỏ thì có Hạ Hậu Sung Chu táng mới năm sáu tuổi Đều cùng đến đọc sách Tào Đức bỏ công suy nghĩ Sắp xếp những đứa lớn ngồi ở phía sau dạy bọn chúng học luận ngữ, kinh thi thậm chí còn đọc một ít mạnh tử còn phía trước thì tổ chức cho bọn trẻ con nhỏ hơn ngồi học hiếu kinh tạm để biện bỉnh trong nôm bọn chúng Tào Tháo cũng thỉnh thoảng đến trong nôm cứ như vậy, căn học đường nhỏ bé đã ồn ào tiếng đọc sách kẻ sĩ không thể không cương cương quyết tâm là vì nhiệm vụ nặng mà đường xa nhiệm vụ là làm điều nhân vậy chẳng nặng hay sao đến chết mới thôi vậy chẳng xa hay sao Đào tơ mơn mởn xanh tươi, hoa hồng đơm đạt dưới trời xuân trông. Hôm nay nàng đã theo chồng, nên bệ gia thất ấm nồng thượng vui, đào tơ mơn mẫn xinh tươi. Mỗi nhà được năm mẫu đất, đem trồng cây dâu thì người 50 tuổi được mặc áo lụa. Gà lợn chó nuôi đúng thời vụ, thì người 70 tuổi có thể được ăn thịt. Ngài rằng, đích cả đạo mâu, tiên vương dùng để làm đầu dạy dân, gây nên thói hòa cho thiên hạ. Dưới trên đều cảm hóa bấy nay suy ra trăm nết điều hay, cái gì là trước, ngươi rầy biết chăng. Tào Tháo cầm cuốn kinh thi của mình lên, lặng yên đọc mấy dòng, rồi không sao nhập tâm được lại đẩy xuống. Nhìn đám trẻ nhỏ đứa nào đến nấy cúi đầu lắc lư đọc sách, Tào Tháo nuốt một miếng nước bọt. Đầu óc bị chúng quấy nhiều hết, bọn trẻ thì chẳng thấy đứa nào làm phiền đứa nào cả, dường như chúng chỉ một lòng chú tâm vào cuốn sách nhất là tào thuần và hạ hậu đức đang ngồi ở cuối lớp tiếng đọc sách của chúng là lớn nhất khi ấy hạ hậu Sung đứng dậy gọi biện bỉnh cứu cứu cái gì cái gì đấy biện bỉnh đang tựa lưng vào cửa sổ ngáp dài thế nào là lập thân hành đạo ạ hạ hầu Sung hỏi biện bỉnh tiến lại hắn trước này chưa từng đọc sách từ nhỏ đã lăn lộn ở thôn quê sau đấy chỉ nhờ vào một cây sáo để kiếm ăn tuy đã theo tào tháo mấy năm Nhưng điều chỉ là chân xe vặt làm án Chưa đụng tới bút mực bao giờ Cầm cuốn hiếu kinh Dòng chữ to như con cua bày ra trước mắt Mà chỉ nhận ra được một chữ lập Còn lại tất cả chỉ là chữ biết hắn Chứ hắn không biết chữ Hắn nheo mắt nhìn hồi lâu Mới nói đại Cái này Cái này lập thân À lập thân hành đạo Đấy là nói là Khi nhà ngươi đi đường Nhất định phải đi cho thẳng lưng vào Nếu không lâu dần rồi thành ra gu ngươi nhìn tổ phụ chu tán bị gù đấy, vì sao vậy? chính là vì đi đường không ứng thẳng ngực lên. ông ấy gù như thế, còn làm được gì nữa? ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Tào tháo cười nghiêng ngả, a Bỉnh ơi là a Bỉnh để ngày ngày ở đây cũng nên theo chúng đọc sách có được không? bảo ban bọn trẻ sai hết cả rồi. hạ hầu sung nghiêng đầu, cứu cứu, cứu cứu nói thế không đúng. rồi quay đầu lại gọi tàu đức, tàu đức thấy hạ hầu sung gọi liền kêu lên. Tất cả trật tự nào hạ hầu sung trò muốn nói gì? Thưa thầy, học trò muốn hỏi lập thân hành đạo là hàm nghĩa ra sao? Giọng hạ hầu sung còn rõ vẻ trẻ con. Được, tao đức cực đâu? Quay sang nhìn tào thuần bên cạnh nói. Tử hòa, trò đã thuộc cả cuốn hiếu kinh rồi. Trò đọc thuộc lòng, đoạn này lên nào? Dạ, tào thuần thi lễ thật kim chỉnh, rồi đứng lên đọc. Từ hình hài đến thửa tóc da nguyên do chịu của mẹ cha giữ cho trọn vẹn hiếu là đầu tiên sao chót nửa thân hiền đạo sáng tiếng tâm truyền tỏ rạng ngàn thâu thờ cha mẹ nết hiếu đầu thờ vua ở giữa kế sau dựng mình tìm nghĩa ấy trong kinh đại nhã đạo hiếu này giảng đã tỏ tương nếu ngươi kỹ đến tông đường thì nên sửa lấy đức thường của ngươi tốt lắm vậy trò giải thích lại cho mấy trò khác có nghĩa là gì đi tào đức lại nói vâng ạ tào thuần lại thi lễ với tào đức rồi mới bắt đầu giảng đoạn này có nghĩa là khổng tử nói với tăng tử đạo hiếu là gốc rễ của tất thảy mọi đức hạnh cũng là căn nguyên sinh ra diệt giáo hóa thân thể của chúng ta bốn chân tay tóc lông da thịt đều là bởi cha mẹ ban cho chúng ta cho nên không thể dễ dàng làm hủy hoại thương tổn chúng đó là điều đầu tiên của đạo hiếu Con người sống trên đời nhất định phải tuân theo nhân nghĩa đạo đức, nhờ đó mà được lập nên, như vậy mới có thể dương danh với hậu thế. Từ đó cũng khiến cho cha mẹ được vinh hiển, đó là mục đích cuối cùng của đạo hiếu. Cái gọi là hiếu, đầu tiên là bắt đầu từ việc phụng thờ cha mẹ, sau đó phải ra sức vì vua giúp nước, đó là trung hiếu hòa làm một. Cuối cùng là phải lập công dựng nghiệp, cốc thành danh tội, trong thiên văn vương có nói. Không nhớ đến tổ tiên của ngươi, thì lấy gì mà tu sửa đức này? Chính là chỉ phải hiểu rõ chữ hiếu. Giọng của tàu thuận oanh oanh rõ ràng, lại giải thích thật tỏ tương. Tất cả bọn trẻ con đều tập trung tinh thần lắng nghe, ngay cả Tào tháo cũng để sách xuống thầm khen ngợi. Nhị thúc, tiêm mất rồi. Có tiểu tử này, cùng với ca ca của nó là tạo nhân kế tục. Cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nhưng hạ hầu sung vẫn là đứa thích hỏi đến cung ngoáy khuôn mặt béo tròn quay lại hỏi tử hòa thúc thúc văn vương là gì ạ thằng nhỏ này là trưởng tử của hà Hồ đôn mà tào thuần là ấu tử của tào xí là đệ đệ của tào nhân tuy cùng đọc sách trên học đường nhưng vẫn khó phân biệt đời trước đời sau văn vương là thiên đầu tiên trong phần đại nhã của kinh thi vậy nó nói về cái gì ạ hà hầu xung lại hỏi lần này tào thuần gặp khó rồi ta mới học đến phần bội phong Còn, con cách rất xa mới đến phần đại nhã ấy. Thấy bội phong với đại nhã ấy là nghĩa làm sao ạ? Hạ Hầu sung dường như có đến 10 vạn câu hỏi vì sao? Trên đầu tàu Thuần có lẽ cũng toát mồ hôi, im lặng, hồi lâu mới nói. Đến khi nào người đọc đến đó sẽ rõ, nói xong liền ngồi xuống. Để ta nói cho biết. Tào Tháo đứng nhanh dậy. Giờ đây Tào Tháo đã học thuộc 300 bài kinh thi của họ Phục, chú giải lại thường cùng tiểu thiếp là biện thị cùng nhau ca hát giờ đây thấy bọn trẻ hỏi tào tháo bèn đọc to thiên văn vương trong kinh thi cõi trên hồn của văn vương trên trời soi chiếu phi thường vẻ phang nhà chu tuy vốn rằng nước cũ mệnh trời làm thiên tử mời trao nhà chu chẳng rạng rỡ sau hay là thiên mệnh xiết bao hợp thời hồn văn vương lâm hội thăng gián bên ngọc hoàng sáng lạn vô cùng văn vương như cố gắng hoài cho nên tiếng tốt lâu dài chẳng thôi vương nghiệp nhà chu trời ban thưởng con cháu văn vương hưởng dòi dào văn vương con cháu trước sau làm vua đích thứ nói nhau trăm đời phàm chu triều những người quan chức Hát đời đời chẳng xuất hiện vinh đời đời chẳng hiển vinh sao cơ mưu kính cẩn xuyết bao gắn lòng hiền sĩ đẹp lại đông dường ấy nước văn vương đầy rẫy sinh vào nước này hiền sĩ dòi dào để làm sườn cột chu triều cậy trong được hiền sĩ rất đông thế ấy lòng văn vương mới thấy bình yên văn vương ân đức sâu xa Ôi ngày kính cẩn mãi mà chẳng thôi lớn lao thay mệnh trời giao phó thu phục liền con cháu thương ân nhà thương con cháu xa gần đã hơn muôn vạn vô ngần đông thai khi thượng đế đã sai đã định tất thảy đều phục kính nhà chu nhà chu ai cũng phục tùng Vì thiên mệnh, đổi thay không hằng thường. Tôi nhà ân, đường đường mẫn tiệp, Rụ rót dân, phụ tiếp chu kinh. Lúc dân rồi tế thần linh. đội thường mũ hụ, phụ sinh mặc vào. Những bề tôi chu triệu trung trực, Há lại không nhớ đức văn vương. Há rằng chẳng nhớ tổ tông, Đức thì phải cố gắn trong trao dòi, Để thiên lý đời đời hợp mãi. Phúc tự mình, tìm lấy dòi dao. Nhà ân chưa mất thổi nào đức thì phù hợp xiết bao với trời việc nhà ân phải soi cương ấy mệnh trời lo giữ lấy dậy đâu mệnh trời chẳng dễ giữ đâu chớ đem thân của ngài hầu cạn ngăn tiếng tốt phải xa gần truyền bá xo so lẽ trời ân đã hưng phong mà bao việc của hóa công chẳng hề có tiếng lại không có mùi phép văn vương hãy noi bắt trước, cứ tin theo muôn nước thịnh hung đọc xong thiên văn vương tào tháo phất tay áo nói Chù văn vương chia ba thiên hạ, đã nắm được hai phần, mà vẫn hoàn tâm, phụng sự ân thương. Thật chẳng hộ thẹn là thánh nhân một đời vậy. Tào Tháo, hoàn toàn nhập tâm vào ngâm thơ, nói xong câu ấy, quay đầu lại nhìn, mới biết tất cả bọn trẻ con trong nhà đều há hốc mồm tròn mắt nhìn, không thốt được lên một câu nào, mặt mũi ngơ ngơ ngát ngát. Bọn trẻ còn chưa tới 10 tuổi, làm gì có đứa nào hiểu nổi khi nghe những chuyện ấy. Tào Đức hắn giọng, huynh trưởng, bọn trẻ còn có bài tập phải học huynh xem xem có phải ra ngoài trước một chút không tào tháo thấy đệ đệ mời mình ra ngoài mà khơi đỏ lên không nói năng gì đá cho Biện bỉnh đang bưng mặt cười mình một đá rồi cầm sách lên đi ra ra khỏi học đường vươn vai cho đỡ mỏi tiết trời mùa xuân thật đẹp tào tháo cúi đầu nhìn thất thúc tào giận đang cười hồ khởi đứng dựa dưới góc khoe lớn vì bị ốm nặng đã lâu nên giờ đây tào giận đã hoàn toàn không còn dáng vẻ như xưa nữa hai mắt hõm sâu nhưng xưa nay ông vẫn coi trọng hình thức chầm râu vẫn được cắt tỉa gọn gàng thất thúc Sao thúc lại ra đây rảnh rỗi không có việc gì ở đây nghe bọn trẻ đọc sách giọng nói của tàu giận chợt trở nên khỏe khắn từ khi nào thúc phải chú ý không được để nhiễm lạnh đâu đấy ta cởi bớt áo ra rồi đấy ngươi xem phong cảnh ở đây có đẹp không Tào giận mỉm cười nói Tào tháo quay nhìn ngắm phong cảnh xung quanh mùa xuân đã đến đàn chim yến đã bay về phương bắc chúng kêu lên những tiếng kêu xíu rít tự do tự tại bay luyện trên bầu trời toát lên niềm vui mừng hạnh phúc trong tiếng ca ấy có lý tưởng có tình yêu có khát vọng mùa xuân đã đến những bông hoa trên cánh đồng đã nở rộ muôn màu sắc trang điểm cho mặt đất xanh tươi mân mẫn tựa như một đoàn những cô gái xinh đẹp đang đùa nhau chơi đùa ở đó mùa xuân đã đến Ánh mặt trời mới trang hòa ấm áp làm sao. Mang đến cho vạn vật một sức sống và hy vọng. đêm muôn vàng tia sáng sắc xuống nhân gian. Để tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc kề cận ngay mình. Mùa xuân đã đến. Những người nông dân khắp nơi lại bắt đầu. Một mùa cài cấy. Họ rối xích bận rộn nhưng lại cười nói hầu hởi Đang gieo trồng cho một mùa vụ. Nhưng cũng đang gieo trồng ngày mai của mình. Ngày mai trong lý tưởng của họ. a Tào giận nói Vẫn nhớ hồi nhỏ Huynh đệ chúng ta đã chơi đùa trên mảnh đất này Khi ấy chưa có hai gian nhà này Ta đến nằm mơ Vẫn thường mơ về thời xưa đó Khi còn là trẻ con Chẳng ai buồn phiền điều gì Chúng ta đã chơi với nhau vui vẻ biết bao Tào giận ngưng lại để thở Đến nay lão dị Lão tứ đều đã không còn Ta nhớ họ quá Ta cũng phải đi tìm họ thôi Thất thúc Thúc cho nói dậy Suốt mùa đông thúc đã vượt qua được Đến mùa hè thúc dưỡng sức cho tốt Thì bệnh này không phải là không chữa được Tào Tháo khuyên dạy Tào giận không trả lời trực tiếp câu nói đó thế tử của cháu Là cả thế tử của Tào Đức Hiện điệu đang có mang, phải không? Đó chính là lớp người mới Thay thế lớp người cũ Ta thật sự muốn được bế hai đứa Điệt Tôn của mình Thúc cứ an tâm Khi nào nói chào đời Điệt Nhi sẽ bế đến chỗ thúc đầu tiên Tào giận cực cực đầu Khi ấy chợt thấy huyền náo, bọn trẻ từ trong học đường chạy ào ra, đứa nào đứa nấy chạy cả ra ngoài bãi cỏ chơi đùa. Tàu Đức và Biển Bỉnh cũng đi ra theo ngày sau. sau lại không học nữa rồi, Tàu Tháo hỏi. Tiếc trời tươi đẹp để cho bọn trẻ chơi một lúc. Ôi thất thúc cũng ở đây à. Biển Bỉnh vội vàng thi lễ, Tàu Đức cũng vội vã chạy lại vái chào. Tàu giận, tự gốc cây mỉm cười nhưng không nói gì. huynh. Bọn chúng mới ngần ấy tuổi đầu Nghe thư văn vương hiểu sao được cơ chứ Xem xem để dạy bọn chúng bài gì này Tàu Đức quay ra đám trẻ Đang chơi đùa gọi to Các trò hãy ca bài ta vừa mới dạy khi nãy Hát lên cho thất gia gia Và đại bá nghe nào Vừa dứt câu Tất cả bọn trẻ đã tay cầm tay Quay thành một vòng tròn lớn Do Tàu thuần Hạ Hậu Đức Dẫn đầu cùng đồng thanh hát Con hư nọ on an tiếng gọi Ăn có bình ngoài nội xanh tươi ta nay khách tốt lắm người, đánh đàn thổi sáo vui chơi tưng bừng Càng sáo thổi tưng bừng nhộn nhịp, Quỳ lụa la, bưng kiếp tặng trao, Những ai yêu mến ta đâu, chỉ cho ta biết nơi nào thân thang, An oan gọi, những con hưu nọ, Ngoài cánh đồng ăn cỏ hao này, Ta thì khách tốt đông thai, Thấy điều rạng rỡ, đủ đầy đức âm, Hết khinh bạc, dân tâm cải hóa, Quân tử kia thật đã nên cương, Ta đây có rượu quỳnh tương, Khách cùng chút chán, lên đường dạo chơi. Hưu cất tiếng oan oan im ái. Tìm cỏ cầm, ăn lấy ngoài đồng. Ta thì cách tốt nhiều đông. Xác cầm dịu giặt gãy chung tưng bừng. Tiếng cầm sắt đón mừng vang dậy. Để cùng nhau mãi mãi vui hòa. Rượu ngon thiết đại khách ta. Yên vui lòng khách, rượu ngà ngà say Để tài thật. Đó là bài lộc minh, trong tiểu nhã đây mà. Tiểu thiếp biện thị của ta, hát bài này là hay nhất. Tào Tháo khen ngợi. Tào giận thì chẳng có tâm trí nào, tán thưởng cả. Ông Thư Thái đứng dựa vào gốc cây hòe lớn. Khung cảnh trước mắt càng khiến ông nhớ lại tuổi thơ. Tất cả đều thật đẹp, tất cả đều thật an lành. Ông hơi ngửa mặt lên, nhìn bầu trời trong xanh. Giữa những làn mây trắng muốt, Tào Xí và tàu Đỉnh đang ở trên đó, vẫy tay gọi ông. Những ân oán xưa kia, vì chia cách bày chuyện sinh tử, đều đã cho qua hết. Ông cảm thấy mình đã biến thành một đứa trẻ, lại mọc thêm một đôi cánh, nương theo làn gió xuân vi vu, nhẹ nhàng, bay lên bầu trời. Trong niềm hạnh phúc an lần đó, đôi mắt tàu giận từ từ khép lại. Tào Tung đã gậy đi rất nhiều, ông thật sự đau khổ vì sự ra đi sớm của các huynh đệ mình. Bây giờ ông đã trở nên cô đơn lẻ bóng, nhưng luôn buồn rầu vì những chuyện mới phát sinh. Kiều huyện nói đợi đến khi Sái Ung trở về Nhất định sẽ là hiệu đính sách vở Và cho trưng mời các thanh niên tài tuấn Thông hiệu cổ học vào triều Làm quan Nhưng sự việc đã qua hơn một năm rồi Mà chẳng có động tính nào cả Còn nghe phong phanh đâu rằng Sái Ung trên đường về triều Đột nhiên dân sớ từ quan Không thấy bóng dáng đâu nữa Việc hiệu đính sách vợ ấy lại đổi lại do Mã mật đê đảm nhiệm Biết đến khi nào như tưởng mới có thể Về bên cạnh mình Đã mấy lần Tào Tung nghĩ đích thân mình cất công đi nhờ Tào Tiết hoặc Hứa Tương đi vận động giúp cho, nhưng ông lại nhẫn nại mà bỏ ý định. Vì để Tào gia có được một người ra làm quan một cách đàng hoàng, ông và Nhi Tử đều phải dằn lòng chờ đợi. Hôm ấy lại là ngày triều hội, tiếng chuông lớn giống lên, các bậc quan từ hai ngàn thạch trở lên ăn mặc chỉnh tề, đều đã ngồi ngay ngắn trong điện Ngọc Đường từ sớm. Nhưng hồi lâu vẫn không thấy hoàng đế đến. Rất lâu sau, mọi người quay lại nhìn nhau không biết phải làm gì. Đúng lúc ấy, tiếng chuông vàng ngoài điện vang lên ba tiếng. hoàng môn thị lan, dẫn đường hoàng đế lưu hành từ hậu điện đi lên. Các quan văn võ lập tức trật tự, nhất tề quỳ sụp xuống đất, dơ cao chiếc hốt bằng Nga, hô vang, chút giá. Các khanh bình thân, giọng nói của lưu hành cất lên điều điều. Các quan viên đều đứng dậy về vị trí của mình. ngẩng đầu lên chỉ thấy lưu hành thần sắc buồn bã. Lưu Hành nhã nhang cầm một bản tấu Linh nói Tối qua trẫm nhận được một bản tấu Đọc đi đọc lại Trăng trọc không ngủ được Đó là bản tấu của lão thân Kiều Huyên Vốn đã cáo lão Tự quê nhà Thư Dương nhờ người trình lên Năm nay ông ấy đã 72 Mà vẫn luôn vì trẫm mà lo lắng cho Giang Sơn xa tắt Ông ấy khuyên nhủ trẫm phải sửa trị nước nhà cho tốt Còn nhắc nhở quả nhân nên chú trọng Lựa chọn nhân tài Trẩm đột nhiên nhớ lại ông đã từng đề nghị trẩm cho trưng mời những người thông hiểu cổ học. Mắt Tàu Tung chật sáng lên, bởi ông ta là Đại Hồng Lô, một trong các quan hàng cửu khanh, cho nên ngồi rất gần ở phía trước. Từng chữ, từng chữ lưu hành nói, đều nghe rất rõ ràng. Huyền Kiều nói, cổ văn thượng thư, mau thi, cốc lương Xưng thu, đều là sách vở, kinh điển, phải tiên dương đại nghĩa ấy để giáo hóa người đời. Còn nói những người thông hiểu những sách này chắc chắn là bậc sĩ kẻ minh triết. Ngoài ra, ông ấy còn tự mình tiến cử mấy vị quan hiền đức. Còn có một người. Lưu Hành nói đến đó cúi đầu liếc nhìn bản tấu. Rồi lại nói, Tào Tháo ở huyện Tiều. Hiểu rõ nghĩa lý kinh thi có thể làm việc lớn. Tào Tháo này chứ vị ai khanh có ai biết không? Trong khoảnh khắc, vô số những ánh mắt đều đổ dồn vào Tào Tung. Có người ngưỡng mộ, có người căm tức. Có người ghen tị, có người khinh miệt, có người vui sướng, có người phẫn nộ, nhưng không một ai trả lời câu hỏi của Hoàng thượng. Khi ấy Tàu Tung cũng không tiện tự mình nói gì. Nhưng định úy thôi liệt đứng bên ông ta, đã đứng dậy nói. khái bẩm, bệ hạ, Tàu Tháo này tự là Mạnh Đức, chính là trưởng tử của đài Hồng Lô Tàu Đại Nhân ạ. Lưu hành giật minh, đưa mắt tìm Tàu Tung, trong số các quân thần, Tàu Ái Khanh, Có Thần, Tàu Tung vội vàng đứng ra. Nâng cao cây hốt Tào tháo mà Kiều Huyền nói tới Là nhi tử của Khanh sao Bẩm chính là khuyển tử của thần Tào tung cúi đầu Thật thấp Không cần phải kim cung thế hậu phụ làm sao có khuyển tử chứ Lưu hành hơi ngừng lại Chợt vỗ vỗ lên ngự án Tào tung sợ đến phát rung Khoảnh khắc tim như đưa lên tận uyết hầu Chợt nghe thấy lưu hành cười to lên Ta nhớ ra rồi Tào tháo nhi tử của Khanh Chẳng phải là tào mảnh đức năm xưa đã đánh chết cường hào mà nói danh khắp kinh sư đó ư người này đúng là rất tốt tao tiếc trước đây từng tiến cử với trẩm cho hắn ra ngoài nhận chức để rèn luyện sao trẩm lại quên đi mất chứ đáng ra phải điều về kinh từ lâu rồi mới phải tàu ái khanh di tử của khanh hiện giờ giữ chức vụ gì tàu tung coi như được thở vào trông thấy thì trên vui vẻ vội vàng bậm khuyến tử vốn là huyện lệnh đống khâu vì chuyện tống hậu nên bị bài chức về nhà Đã hơn một năm rồi ạ Lưu hành quý đâu Tào Tháo lần này thật sự gặp phần tốt rồi Một là được kiều huyền tiến cử Sẽ được nhìn nhận với con mắt khác Hay là bản thân lưu hành Đã biết mạnh đức Chỉ là lâu ngày quên đi thôi Ba là hoàng đế ít nhiều cũng có ăn năn Về chuyện tống hậu Nghe nói đến những người vì vụ án tống hậu Mà bị phế tự nhiên rất thông cảm Nghĩ ngợi giây lát Lưu hành liền nói Truyền chiếu, mời Tào Tháo vào triều tạm những chức nghị lan, ngày sau tất có trọng dụng. Tàu tung tuy chờ đợi giờ khắc đó đã hơn nửa năm rồi, nhưng đến khi nó thật sự đã đến thì vẫn quá bất ngờ. Ông vội vàng dơ cao cây hốt, quỳ mập xuống đất. Thần đa tạ thánh ân, thần nhất định bảo ban nhi tử vì nước cắn công khuyển mã. Nói xong ông dập đầu xuống đất mãi, lòng cảm kích đối với Kiều Huyền, trong lòng thật sự không thể nào nói ra lời được ngày lễ hạ nguyên ngày 15 tháng 10 năm quang hòa thứ ba tức năm 180, tào tháo mang lễ vật đến trước mộ cúng tế mộ thân là châu thị nương thân hãy đi đến thăm nương thân đây phụ thân con tay qua nặng khỏi hiện giờ ông đã rất tốt rồi mạnh đức quỳ trước mộ kể cho mộ thân nghe những biến cố suốt một năm nay sau khi đứng lên lại chợt thấy những ngôi mộ mới của tào xí tào đỉnh tào giận ở xa xa trong lòng tâm sự đang xen Tào tháo thầm nhũ, nhị thúc, những điều thúc lo lắng suốt cuộc đã không còn chuyện gì cả. Đi rồi để lại gia sản giàu có, còn mình thì chẳng được hưởng gì. Tứ thúc, thúc chuyên quyền hống ngách bao nhiêu năm như thế, cuối cùng lại bị tống xuống địa ngục. Thất thúc ơi, thúc tự ti tự ái quá nửa đời người, cuối cùng im lìm không ai biết. Đến con nói giỏi cũng không có. Các thúc đều đi cả rồi, những ân ân oán, oán khi xưa cũng nên bỏ qua hết. Những thầy phi, vinh nhục của tạo gia trước đây cũng đã đi theo các thúc rồi. Người chết không nói nữa, những người còn sống nên nhìn về phía trước. Sau này Điệt Nhi sẽ không còn nhận được sự giúp đỡ của các thúc nữa. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Kỳ thật, trong đời mình, người ta chỉ có thể trông chờ vào ai chứ? Cuộc đời mình chắc chắn phải tự mình sống. Có thể trên đời này không có cái gọi là đúng sai, đúng nghiệp của nó. Nhưng Điệt Nhi cũng chỉ có cách đi tìm tòi, đi khám phá. Quảng bao nước thẳm non xa, để ta tìm kiếm cho ra bằng lông. Mạnh đức sao huynh vẫn còn rờ rậm ở đây thế? Tần thiệu chạy đến. Tiểu tử huynh lại được làm phụ thân rồi đấy. Mọi người đang tìm kiếm khắp nơi đấy. Huynh nhầm rồi. Hôm nay là thê tử của tử tật, Lâm Bồn mà. Tiểu tử ngốc. Tôi mới từ nhà huynh đến đây đây. Thê tử của huynh cũng sắp sinh rồi. Nhanh thấy ư. Tào tháo vứt ca giỏ lại, vội vàng theo tần thiệu về nhà. Tuy trời rét ghi gốm, nhưng đám đông mọi người vẫn lập cập tụ tập trước sân nhà huynh trưởng. Các nhà liên gia thân thích như Hạ Hầu Đôn, Hạ hầu Uyên, Hạ hầu Liêm, Tần Thiệu, Đinh Sung, Đinh Phỉ cũng đều tập trung đến đông đủ. Chuyện sinh con đẻ cái mọi người gặp đã nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy thê tử của cả huynh lẫn đệ cùng lâm bồn một ngày. Mọi người vây lấy tào tháo, tào đức, nói đùa, nhưng hai huynh đệ chẳng có lòng dạ nào góp lời vui lại với họ. Chỉ so tài đi đi lại lại trong sân. Chỉ biện thị và lâu dị là bận túi bụi. Mỗi người đi theo sau một người động viên những câu tốt lành. Khi ấy chọc một tia chớp lóe lên. Rồi mây đen che kín bầu trời. liền sau đó tiếng sấm đi đụng nổi lên. Một cơn gió lớn cuộn tới. Mưa rét tháng 10 thế là đến rồi. Biển bỉnh ngấn đau nhìn bầu trời đen kịch. Cười nói với mọi người. Ai cũng nói sòng đi có mưa, hổ đi có gió. Đó thật là điềm đáng mừng. Còn chưa dứt câu nói thì đã nghe thấy tiếng kêu Xin rồi, xin rồi Một đứa nha hoàng từ nhà bên chạy ra Chúc mừng nhị gia Một tiểu tử bộ bẩm lắm Hay quá Các huynh đệ đều cùng reo lên Vỗ vai Tàu Đức Tàu Đức đã đứng ngay người ra từ nãy Hạ Hậu Uyên đấm vào người một quả Huynh có nhị tử rồi đấy Còn không chạy vào mà xem xem Chúc mừng, chúc mừng đinh sung dơ cao bầu rượu Đưa tới bên miệng Tàu Đức Tàu Đức mãi lâu mới lấy được tinh thần kêu lên Ta có nhi tử rồi, tế thế an dân Tàu gia ta phải tế thế an dân Tàu an dân, nhi tử này tên là tàu an dân Nói rồi chạy như bay, vào phòng đợi đá, hết tang thức thúc mới được giao, đúng là con một sách hà Hậu Uyên cười nói Lúc ấy, những giọt mưa to như hạt đậu, đã lao sau rơi xuống, mọi người y sam đều ước cả, biển bỉnh sâu vào những chỗ ướt trên người tần thiểu nói Chương vị thân bằng mưa to rồi, mời mọi người vào cả trong nhà đi. Rồi hắn vừa cười vừa mời mọi người vào cả trong gian nhà phía trước. Tào tháo vẫn chưa đi, nóng ruột đứng bên hiên vừa tránh mưa, vừa chờ đợi, lâu dị đứng ngay bên cạnh. Mắt trong cơn mưa đang ngày càng nặng hạt, rau rau rơi xuống mặt đất, trong lòng mảnh đức càng sốt ruột như chảo dầu sôi Đã mời thầy thuốc đến xem xét từ lâu, rõ ràng nói là tiểu thiếp lưu thị tháng sau mới sinh, nhưng lại sinh sớm. Hơn nửa đã lăn lộn gần một canh giờ rồi, mà vẫn chưa được sinh Tiếng mưa ồn ả lớn quá, Tào Tháo lắng tay nghe những động tĩnh trong phòng, nhưng loán thoáng chỉ thấy tiếng kêu la của Lưu Thị và tiếng nói cung quýt của Đinh Thị. Tào Tháo lúc này cũng chẳng biết nên làm gì, chỉ kéo tay Lâu Dị hỏi, phụ nữ sinh con dứt dạ đến thấy ư. Lâu Dị chấp chấp mắt, ấp úng nói, tiểu nhân... tiểu nhân đến giờ còn chưa có, thì sao biết được? Tào Tháo vẫy tay, chỉ biết đi đi lại lại dưới hiên lúc này gió ngày càng lớn một cơn gió thòi lại trước mặt khiến y sam tào tháo ướt một mảnh lớn lâu dị vội giúp tào tháo sửa lại y sam đúng lúc ấy chợt nghe tiếng khóc hu hu cửa mở ra là đinh thị Sao rồi tào tháo dòi hỏi phu quân chàng mau vào xem mùi mũi đi trong mắt đinh thị dường có ngấn lệ tào tháo vội vàng đầy lâu dị chạy xong vào thất thẳm bà đỡ và hai nha hoàng xúm xích quanh giường Lưu Thị sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm tráng, mà y phục ở dưới chăn đầy máu. Nhiều máu quá, máu đã thấm đẫm một cốc chăn và men giường rơi xuống đất. Nàng sao rồi? Tào Tháo lao đến trước mặt, nắm chặt lấy tay Lưu Thị. Lưu Thị đã không còn sức lực gì nữa, lắc đầu không nói được câu nào. Suốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bà đỡ cuống quýt, đánh bấn loạn chân tay. Đứa bé này sinh ngược, không sinh được ra. Cứ thế này nữa thì chết cả hai bất bà nói bừa tào tháo vung tay vả cho bà đỡ một vả thức thẩm vội vàng ngăn lại bảo a mang không được trách bà ấy mau xem lưu thị đi nói với nó mấy câu vừa nói bà vừa rơi nước mắt đinh thị và lưu thị cùng nhau lớn lên từ tấm bé tuy là chủ tớ nhưng tình như tay chân thấy thất thẩm đã rơi lệ đinh thị làm sao cầm lòng nói nữa vừa lúc ấy biện thị cũng đã từ chỗ tào đức vội vã chạy đến đỡ lấy hai người mà khuyên nhủ Cuối cùng cũng không ai kêu khóc to lên nữa. Tào Tháo cũng không để ý đến họ, cầm lấy tay Lưu Thị nói. Chúng ta không xin nữa, không xin nữa. Nàng không phải cố, không phải giấc giả mình nữa. Lưu Thị lắc lắc đầu, vẫn cứ cắn răng kiên trì. Lại vật lộn như vậy rất lâu. Bà đỡ bật khóc lên. Không được, thế này không được. Cứ thế này thì không giữ được nữa đâu. Thiếu gia, ngài khuyên nhủ tiểu phu nhân đi. Nhưng bất luận nói thế nào. Lưu Thị vẫn cứ gắng hết sức để sinh được đứa con xa. Tào Tháo trông thấy mà lòng đau như cắt. Rung rung rẩy rẩy khuyên can Lưu Thị. Lúc ấy phía ngoài ồn ào nhốn nháo, chỉ nghe thấy có tiếng kêu to. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, chúc mừng ngài. Lần này tiếng kêu lớn ấy chính là của Tần Nghi Lộc. Bên trong đang có người sinh, huynh không vào được đâu. Lâu dị ngăn Tần Nghi Lộc lại. Tần Nghi Lộc kêu đến lạc cả giọng. Đại thiếu gia, có tin mận rồi. Hoàng thượng hạ chiếu cho vậy ngày làm chức nghị lan. Ngài có thể về kinh rồi. Đứa bé rốt cuộc đã sinh được ra. Tất cả mọi người đều thở vào. Bà đỡ vội vàng bế lên. Là thật, đúng là là thật. Đứa bé này ở trong bụng lâu thế, mà rốt cuộc vẫn giữ được. Là tiểu tử, chúc mừng tiểu tử. Mọi người nhất thời bận rộn tiếu thích, mang nước đến cho bà đỡ tắm rửa cho đứa bé, lau mồ hôi cho lưu thị. Thất thẩm đón lấy đứa bé đã được tắm rửa sạch sẽ, mà hôn hít. Lại đưa sang cho Đinh Thị bấy lấy, Tào Tháo thì chẳng nhìn đến như tử chút nào, chỉ thấy Lưu Thị đã nằm im bất động. Phu quân, Thiếp chỉ muốn, xin cho chàng. Xác diện Lưu Thị đã trắng mệt như một tờ giấy. Nàng đừng nói gì cả, hãy ghi ngơi đã. Tào Tháo nắm chặt lấy tay nàng, trong lòng thấy thật xót xa. Lưu Thị lắc lắc đầu, nước mắt lăn tròn xuống má. Ánh mắt đã dịu đi, Thiếp không được rồi. Ba từ ấy thật khiến tim Tào Tháo vỡ nát. Tào Tháo kêu lên. Bấy đứa nhỏ đến đây. Đinh Thị vội vàng ôm đứa con quỳ chân xuống trước mặt. Nàng xem này. Nhi tử của chúng ta. Lưu Thị giờ đây đã không còn nhìn rõ gì nữa. Chỉ nói đứt quảng. Phu quân. Chàng phải hiên ngang ngẩng đầu. Sống thật hạnh phúc. Đinh Thị khóc như trẻ nhỏ. Cứ một mực gọi mùi muội Lưu Thị đã không nói được gì nữa. Chỉ cố hít một hơi mà không thở ra. Anh mắt thằng thốt nhìn di tử đinh thị nhìn thấy rõ tâm tư của mụi mũi, lau nước mắt nói mũi cứ yên tâm từ nay về sau tỷ sẽ không sinh con nữa đứa bé này sẽ là con ruột của tỷ tỷ tuyệt không để nó phải thiệt thòi đâu lưu thị nghe xong hai mắt liền nhắm chặt cánh tay buông thọng thở ra một hơi cuối cùng lập tức trong phòng òa lên tiếng khóc chỉ duy nhất mình tào tháo không khóc tào tháo nhận lấy đứa bé từ tay đinh thị nhìn đứa con đang khóc e e, bảo. Mẹ con đã vì sinh con mà chết Con hãy hôn mẹ đi Nói xong Tào Tháo đưa mặt đứa bé thâm lên khắp mặt lưu thị Rồi quay lại nói với nắp nữ nhân trong nhà Nàng ấy bảo ta phải hiên ngang ngẩng đầu sống thật hạnh phúc Đứa bé này sẽ tên là Tào Ngang. Tào Tháo ôm lấy sinh linh nhỏ bé mới được chào đời Mà dường như cảm thấy vô cùng nặng nề Cảm giác buồn vui tan hộp Đang xen lẫn lộn Quấn chặt nhau như một tấm lưới Vây chặt trong lòng ngực Lúc này đây, trong tim Tạo Tháo mới phức tạp làm sao? Ngày mai, ngày mai sẽ lại như thế nào?